Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghịa Chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến tập 10 tác phẩm tiểu thuyết Giấy Trắng của cô tác giả nhà văn Triệu Xuân. Lần đầu tiên Thúy Mai đến làm việc với giám đốc nhà máy Hy Vọng. Trước ghế mà lệ thi ngồi trước kia, nay có một cô gái khác ngồi, đó là Cúc. Cúc là cây văn nghệ của nhà máy với giọng ca được huy trưng vàng tại Liên Hoan Nghệ Thuật Quân Chúng toàn thành phố. Cô gái có cái tên thật giản dị Đoàn Thị Cúc Năm nay vừa đúng 20 tuổi Cô là con gái người thời ít nhiều tuổi nhất Trong nhà máy Cúc dẫn Thúy Mai lên đầu Giám đốc tỉnh niềm nở đón khách Lần đầu tiên tôi tiếp nhà báo Mời đồng chí ngồi Tôi là Thúy Mai Anh cứ kêu bằng tên cho dễ nói chuyện Cô Mai uống nước Cảm ơn anh Bây giờ xin được nghe các yêu cầu của nhà báo Tôi đã nghe về anh và nhà máy Nhưng chưa rõ thực hư ra sao Hôm nay tôi muốn được nghe anh kể. Trước khi nghe anh nói, tôi xin nói luôn rằng, tôi đến đây với mong muốn được góp phần khẳng định những nhân tố mới. Cảm cô Mai. Trời bắt đầu bằng vấn đề thiếu giấy. Trong khi tìm cách có giấy in, chúng tôi đã chẳng phương án tự làm ra một giấy. nguy liệu đầu tiên của chúng tôi, nhân dịp này. Anh Tính bài tỏ lòng cảm ơn tôi phải không? Anh Tính à, ai mà không thích những lời nói đẹp. Nhưng quả thật chính tôi phải cảm ơn anh, cảm ơn nhà máy hy vọng vì nếu không có anh thì cái gọi là phát hiện ra cây cỏ Mỹ, mãi mãi chỉ là lý thuyết mà thôi. Người ta sẽ quên lãng nó đi, xin anh cho phép tôi đừng dùng máy ghi âm, thế mai bật công tắc cắt xét loại bỏ túi. Tôi đề nghị anh kể cho nghe, không, không nói về nguyên nhân vì sao canh làm một giấy, làm giám đốc nhà máy khi thiếu nguyên liệu thì phải tìm cách tạo ra nguyên liệu. Đó là lẽ đương nhiên, nếu không như thế thì làm giám đốc làm gì nữa. Tôi muốn anh nói về chuyện làm một giấy như thế nào, cách cách mà canh các làm việc đó, canh đã gặp trở lực gì và biện pháp giải quyết trong tình hình thanh tra hiện tại hướng đi của hy vọng ra sao. Đúng là cách để vấn đề của cô nhà báo trẻ gần giống như việc moi gan ruột người đối thoại. Một cách làm việc thẳng thắn, ít mất thời gian và rất có thiện chí Giám đốc thịnh cảm thấy phấn chấn Anh trả lời những vấn đề mà Thúy Mai đặt ra. Thỉnh thoảng Mai giơ tay ngắt lời Thịnh, cô hỏi thêm những vấn đề cần hiểu rõ, cô ghi vào sổ tên người và ngày tháng dành ra một số sự kiện. Băng cassette C90 đã quay hết cả hai mặt. Mai thay băng, hết mặt một của băng thứ hai, Thịnh dừng lại uống nước và... kết luận. Như tôi đã nói lúc đầu, hướng đi của nhà máy chúng tôi là đạt tới việc giải quyết tần gốc vấn đề vật tư nguyên liệu. Trước hết là giấy, sau giấy sẽ là lô in, lắc xoa, bàn kẽm và mực. Nhà máy hy vọng thuộc vào loại hiện đại nhất khu vực này. Trong khi cả thành phố chỉ có 17 máy in giấy cuộn. Công suất mỗi máy đạt 500 triệu trang in, 13 x 19 một năm. Thì trên nhà máy này đã có 4 chiếc. Cả Sài Gòn cũ chỉ duy nhất có một nhà máy in 4 đơn vị màu. Máy đó ở đây. Cả khu vực này chỉ có 2 nhà máy sắp chữ monophoto. hai máy đó cũng ở đây. Bởi thế, vấn đề tự chế tạm vụ trùng thay thế đang trở thành vấn đề cấp bách. Nếu không có lô in, không có dây cora cho máy, không có lắc xoa bản kẽm không có mực in thích hợp, thì có giấy, cũng như không. Và cũng nói thật với nhà báo, chúng tôi sẽ không dừng lại ở việc sản xuất bình thường. Sau khi chủ động được vấn đề vật tư nguyên liệu, chúng tôi sẽ tiến tới hiện đại hóa nhà máy bằng con đường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật của thế giới. Lúc đó, chúng tôi không chỉ có 3 phương pháp in, TIPO, OPSEH và ống động. Như hiện tại, chúng tôi sẽ in bằng phương pháp thứ tư mà thế giới đang in, phương pháp OPSEH In offset là in lồi, in gián tiếp qua nước, còn in offset check là in khô. Với phương pháp này, ấn bản được in khô, không dùng nước, nên mặc dù vẫn là in lồi mà độ bóng cao hơn in gián tiếp qua nước. Đặc biệt trong khâu chế bản, chúng tôi sẽ không chịu dừng lại ở máy phân tích màu như hiện nay. Thế giới đang dùng máy tách màu điện tử tự động với năng suất rất cao và chất lượng bản in tuyệt hảo. Chúng tôi sẽ tạo ngoại lệ để nhập máy tách màu từ Tây Đức về. Máy này do hãng Hell chế tạo, nổi tiếng khắp thế giới. Ước mơ lớn quá, anh thành à. Đúng, nhưng không phải viện vong đâu. Vì sao? Vì chúng tôi có quyết tâm lớn. Nghĩa là quyết tâm xây dựng hy vọng thành nhà máy hiện đại. Để xứng đáng là nhà máy của một thành phố lớn nhất nước ta. Thành phố từng được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, có tầm cỡ ở khu vực Đông Nam Á. Ồ, tuyệt thật. Sao? À, không. Thúy Mai suýt buồn miệng khen, anh tuyệt lắm. Anh là một giám đốc dám mơ ước và dám làm nhị cô kìm lại ngay, cốt thay cuộn băng mới, thành nói tiếp: Ngay từ đầu cuộc thanh tra, tôi đã động viên tập thể nhà máy đoàn kết, duy trì sản xuất và không ngừng đưa sản lượng bột giấy tăng lên. Chúng tôi đã làm ra hàng ngàn tấn bột đối lấy giấy, thu nhập của công nhân tăng nhờ có giấy để in, thực hiện trả lương theo sản phẩm. Phúc lợi nhờ sản xuất bột giấy được phân phối công bằng, phần chủ yếu dành cho tái sản xuất, đều chúng tôi lưu ý nhà báo khi tìm hiểu nhà máy là Việc làm bột giấy nhằm mục đích gì? Chúng tôi làm bột giấy để kinh doanh kiếm lời hay để tập trung cho nhiệm vụ sản xuất chính. Đó, vấn đề ở chỗ đó. Lắng nghe và ghi chép những đoạn cần thiết, Trí Mai hỏi. Dường như anh thích ít để ý đến quan hệ cá nhân. Ý của Mai muốn nói... Vâng, đúng. Với đồng chí Phó giám đốc Phát, theo anh, anh Phát có phải là người xấu không? Anh đã nói chuyện với anh Phát như một người bạn thân bao giờ chưa? Chưa, hầu như chỉ nói chuyện công tác. Đó rõ ràng là anh ít để đế đến quan hệ cá nhân. Mai nhắc lại ý kiến của mình, ngưng một lát cô tắt máy anh ghi âm, rồi nói tiếp. Nhiều khi, vì quá chú ý đến công việc, mà anh đơn giản hóa cách nghĩ về con người. Anh cả tin, anh Tình à, có lẽ anh cho rằng ai cũng một lòng một trí như mình, vì thế mà dẫn tới sự phân cách không đáng có. Tôi hiểu vấn đề của anh với anh Phát là vấn đề quan điểm tầm nhìn, nhưng chỉ riêng anh Phát không thôi, thì sẽ không có chuyện tùm lưu như hiện tại. Điều sơ suất của anh đã dẫn tới việc có nhiều người nhân danh anh phát mà tấn công cái mới, cái tích cực, họ mượn anh phát để làm màn đạp tấn công. Túy Mai ngừng nói nhìn Thịnh. Thần không giữ nổi ngạc nhiên chăm chú nghe. Cô gái ít hơn anh gần hai chục tuổi mà sao có được ý kiến sắc sảo như vậy? Phải chăng hệ nghiệm đã tạo cho cô sự nhận xét nhanh nhạy trước mọi vấn đề? Cô gái nói tiếp: "Xin lỗi anh, tôi đã mạo muội nói thẳng về ý nghĩ của mình. Cảm ơn anh đã dành cả buổi để làm việc với tôi." Về phần tôi, Tôi sẽ trình bày với công luận vấn đề của hy vọng. Cảm ơn Thúy Manh. Thịnh tiết mai xuống đường, cô đẩy nhẹ chiếc PC cho nổ máy rồi nhẹ nhàng ngồi lên xe. Thịnh trở lên phòng với suy nghĩ về tuổi trẻ. Tuổi trẻ là như vậy đó, trẻ trung, tươi mát, nhạy cảm, thăng thắn và đầy nhiệt tình. Liệu ta có được gọi là trẻ nữ chăng? Trong suy nghĩ và hành động của ta, đã có chút biểu hiện gì của tuổi già chưa? Phải cảnh giác mới được. Biết đâu ngay khi ta hăng hái nhất lại chính là lúc sức ý đã thâm nhập vào tư duy của ta rồi. 2. Thịnh không biết rằng, vài ngày sau đó Thủy Mai đã làm việc với ngân hàng thành phố. Cô xuống xa cảng miền Tây, dùng thẻ nhà báo, dành một vé xe đỏ đi Vĩnh Long, làm việc với ti tài chính Kiều Long. Cô lên rừng, tìm tới khu vực khai thác lộ ồ, nói chuyện với Phó Giám đốc Lộc công công nhân đội khai thác. Ở phân xưởng in và phân xưởng trí bản, Thủy Mai tâm nhập như một khách hàng hợp đồng in đến coi sản phẩm của mình. Với lượng tư liệu thu thập được, Mai viết bài phóng sự điều tra nhan đề: Việc thanh tra ở một nhân tố mới. Bài báo được viết ngắn gọn với lập luận thật trễ. trước hết khẳng định phương án chế trắng ở nhà máy Hy vọng, tác giả lên tiếng bảo vệ công cách làm ăn mới của Hy vọng, đề nghị các đơn vị sản xuất kinh doanh khác tham khảo rút kinh nghiệm và học tập tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của nhà máy Hy vọng. Trong phần 2 dành viết về cuộc thanh tra, tác giả phê phán phương pháp thanh tra đã và đang được tiến hành ở Hy vọng là sai là cạn trợ sản xuất phát triển, làm thu chột những nhân tố mới. Bài báo có đoạn viết Việc thanh tra là cần thiết và phải được tiến hành thường xuyên ở các đơn vị, chứ không đợi đến khi cô đơn khiếu nảy, có vấn đề rồi mới thanh tra. Thanh tra nhằm làm sáng tỏ vấn đề, có công thì khẳng định, sai lầm thì uốn nắn, có tội thì nghiêm khắc xử lý, không nên tạo ra cớ này cứ nọ, nhằm có đủ điều kiện lập án. Điều này gây tác hại không lường hết được, và kỳ thực là đi ngược lại quan điểm của đảng. Tất cả những cứ liệu, số liệu và phát biểu dẫn ra trong bài báo đều được chọn lọc rất kỹ và đắt giá, giúp cho bài báo có sức thuyết phục cao. Bài báo kết thúc bằng những đề nghị thẳng thắn là chấn trình lại phương pháp thanh tra, xem xét lại cơ cấu nhân sự của đoàn thanh tra ở Hy vọng, và đề nghị các ban ngành tạo điều kiện thuận lợi cho Hy vọng đạt được mục tiêu của mình. Bài báo viết. Tiếp theo, Quốc Khánh đánh cá, cờ đỏ và nhà máy dệt mộng 1 tháng 5. Nhà máy Hy vọng đã trở thành mô hình mới cần được khẳng định về nhân rộng Chủ động sáng đạo giải quyết nguồn vật tư nguyên liệu, đảm bảo sản xuất không ngừng phát triển, tập trung lực lượng thực hiện kế hoạch pháp lệnh, từng bước ổn định, nâng cao đời sống của người lao động. Đó là thành công bước đầu của hy vọng. Chúng ta hy vọng rằng, hy vọng sẽ đạt được những thành tựu lớn hơn trong thời gian tới. Khi Thúy Mai nổ bài cho trưởng ban biên tập duyệt, trường ban đã ôm bài báo suốt 4 ngày liền mà không trả lời chi cả. Đến ngày thứ năm Thúy Mai gõ cờ phòng trưởng ban về thanh tra ở một nhân tố mới đã được duyệt chưa từ đồng chí à có lẽ không dùng được đâu vì sao ạ một nhà máy đang bị thanh tra chưa rõ đầu cua tay nhau thế nào ta xíu vô làm chi tôi không đồng ý với ý kiến đó báo chí phải làm chức năng phát hiện vấn đề hướng dẫn dư luận bảo vệ cái đúng à về cái đó đồng chí khỏi nhắc tôi vậy đề thì cho tôi xin lại bài báo mã hiểu rằng lúc này không nên tranh luận làm gì trường mắtên tập đưa lại bài báo cho choí mai Cô không để lộ biểu hiện gì trên mặt cô khhé mỉm cười và nói cảm ơn Tại phòng làm việc của tổng biên tập, nhà báo lão thành đầu bạc trắng, mang kiêng trắng, da dài hồng hào đang lắng nghe cô nhà báo trẻ trình bày về nội dung và mục đích bài báo của mình. Vừa nghe ông vừa gật đầu và dùng viết chì gạch những nét thẳng nét ngang xuống tờ giấy trắng trước mặt. Đây là thói quen của ông, mỗi khi tập trung vào điều gì đó, ông thường dùng viết trì gạch những nét thẳng hoặc ngang như thế. Mai Nói xong, tổng biên tập chậm rãi. Trước hết, tôi hoàn ngành thái độ của đồng chí trước những vấn đề mỡ hích cuộc đời sống. Tôi sẽ đọc bài báo ngay bây giờ, nếu công bẩn gì mày cô ngồi chờ đó, tôi sẽ viết thư cho tuyên huấn thành ủy, cô mang bài báo cùng lá thư của tôi đến gặp đồng chí trưởng ban tuyên huấn, có lẽ thần trọng như vậy tốt hơn phải không? Dạ. Thúy Mai vui hẳn lên, cô ngồi xuống ghế đối diện với Thẩm Minh Tập, quan sát nét mặt ông, một người giàu kinh nghiệm, hiền hậu và dễ gần gũi, khác hẳn vẻ tráng trưởng trường phòng trưởng ban minh tập. Phòng chỉ hơn cô 5, 6 tuổi mà sao trong phong cách, trong nếp tư duy đã mau già đến thế. Người ta bảo phòng là bản sao của vị thủ trưởng cũ, người đã đề bạt phòng trước khi ông ta về hưu. Về năng lực, anh ta không hơn gì những phóng viên bậc ba trong tòa soạn, thậm chí anh ta còn chưa có bằng đại học nữa. Tuy vậy, phòng là người luôn luôn hợp mình. Anh cho mình là người có bộ óc quyền bác, là cái rốn của vũ trụ. Đặc biệt về sự khôn ngoan, trong quan hệ với cấp trên thì phòng đã đạt tới mức siêu kỹ xảo. Anh biết dùng mồm mép để khòa lấp những lỗ hồng trong kiến thức. Vì thế mà vị thủ trưởng cũ rất mê anh. Có lần một người bạn đồng nghiệp từ Hà Nội vào công tác đi ngang cổng trường Bùi Thị Xuân, lúc đó còn tấm bảng Nguyễn Bá Tòng. Người bạn đó hỏi phòng, Nguyễn Bá Tòng là ai? Phòng mít đặc nhưng vốn luôn tỏ ra uyên thâm trong mọi trường hợp đã trả lời bừa, Nguyễn Bá Tòng là một sinh viên chống cộng đứng ngô hình diện thường huân chương. Ở tòa soạn có cầu thang máy hiệu Vi. phòng nói đó là thang máy sản xuất từ Mỹ, chỉ dùng cho các cư xá. Lúc nghe phòng giải thích như vậy thì Mai đã phì cười. Thực ra Favi là chữ viết tắt của Phạm Vinh, chủ công ty chuyên ráp thang máy và sản xuất thang điện ở Sài Gòn. Đọc tiểu thuyết nước ngoài, phòng chỉ đọc kỹ lời giới thiệu rồi khi cần anh có thể bao hoa hàng giờ với bạn bè về những tác phẩm đó, dập theo ý kiến của những người viết lời giới thiệu. Từ ngày lên chức trưởng ban minh tập, anh mua ngay một bộ Lenin toàn tập, không thiếu một tập nào về để trong tủ sách. Tại bàn làm việc ở cơ quan, phòng đặt ở vị trí dễ thấy nhất cuốn dưới lá cờ vẻ vang của đảng và vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội tiến lên dành những thắng lợi mới. Và mấy cuốn sách lý luận kinh tế mà không khi nào anh mở ra. Cô đi đi công tác, bà giờ anh cũng ngồi băng sau, đúng ghế số 3, tính từ tài xế theo chiều kinh đồng hồ, phòng trì ngồi xe đẹp, xe xấu anh không đi. Tổng biên tập đưa cho Thúy Mai lá thư và bảo cô đọc, Mai lướt nhanh. Đã lâu mới có được bài điều tra công phu như thế này, đây là một bài tốt, viết về một đơn vị đang cần bảo vệ và ủng hộ, đề nghị đồng chí trưởng ban tuyên huấn cho ý kiến. Ngày hôm đó số phận của bài báo được quyết định. Ủy viên thường vụ Thành ủy, trưởng ban tuyên huấn là một phó tiên sự kinh tế mới 36 tuổi, anh rất ngây và cam lưu nghêu tóc cắt cao, lúc nào cũng say xưa nghiêm túc với công việc của mình. Đối với cấp dưới anh tỏ ra rất nghiêm khắc trong khi làm việc. Anh có phong cách làm việc rất công nghiệp, nhanh, dứt khoát, mạnh. Làm hết việc, chứ không dây dừa. Trái lại, khi đã xong việc, anh lại là người nói chuyện vui vẻ, hăng hái nhất. Mọi người thích anh. Ở điểm đó, đọc xong bài báo Và thư của tổng biên tập, chồng bán tuyên huấn thoáng nhìn Mai rồi lập tức tuôn ra hàng loạt câu hỏi rất hóc búa và tỉ mỉ. Thúy Mai bình tĩnh trả lời, chồng bán tuyên huấn lơ đã nhìn ra cửa sổ, nhưng tay thì đã ghi chết toàn bộ những ý chính của người đang nói. Thúy Mai đã nói những điều mắt thấy tai nghe, những nguyện vọng của cơ sở, những trắc trở máy vọng đang gặp phải. Cô thẳng thắn nói rõ ý kiến bất bình của mình với đoàn thanh tra. Chồng bán tuyên huấn quay lại nhìn thẳng vào mặt cô gái hơi mỉm cười rồi nói. Đồng chí, về giám đốc thịnh là thế nào? Đồng chí hỏi vĩ gì cơ Tôi mới làm việc với anh ta lần đầu tiên. Có lẽ anh ta sẽ mê nhà báo đấy. Thúy Mai đỏ mặt, trường ban tuyên huấn hỏi tiếp. Và không riêng gì giám đốc đó đâu. Nói rồi, anh ta người thoải mái, miệng rộng phô ra hẳm răng ám khói thuốc lá quá nhiều. Thúy Mai biết là công việc đã xong, mình đang bị chọc, cô không nói gì nữa. Rất nhanh và dứt khoát, trường ban tuyên huấn viết vào trang bàn thảo đầu tiên. Ở phía trên, bên cạnh tờ đề có bài báo, đồng ý cho đăng, rồi ký tên. Trước khi bắt tay tạm biệt, trồng bắt tuyến huấn cười và cho mai gói kẹo nhỏ, có lẽ đã để từ lâu rồi, ở trong học bàn. Minh Hải đến thăm vợ chồng thịnh, từ sau giải phóng nhà thơ về công tác ở ngành văn hóa thông tin của quê hương. Ít có dịp đi Sài Gòn, nhưng lần nào về thành phố, dù bận cách mấy, Minh Hải cũng đến thăm đứa em kết nghĩa mà anh coi như ruột thịt. Nếu khi giải quyết xong công việc Minh Hải về tới nhà thì đã 10 giờ khuya. Khanh lo pha trà cho hai anh em nói chuyện. Họ gặp nhau là chuyện trò thâu đêm suốt sáng, đủ thức chuyện, chuyện nào thị cũng muốn nghe, chuyện sản xuất nông nghiệp, chuyện cá tôm, chuyện rừng Ngô Minh bị khai thác bừa bãi, bị cháy, chuyện chính quyền cấp cơ sở nạn ngăn sông cấm trở, chuyện bạn bè phiêu bạt nay ai ở đâu, làm gì. Những điều mới mẻ, những điều nhức nhối của cuộc sống ở bên đất cuối cùng của Tổ quốc, thông qua lăng kính tư duy của nhà thơ được tái hiện lại sinh động trước mất Nhiều khi nghe Minh Hải kể, thịnh cười đau cả ruột, cười chảy cả nước mắt. những đêm khuya, nghe chồng và anh nói chuyện như vậy, khai nghĩ thầm, không biết làm sao mà hai người lại hợp nhau đến như thế. Gặp nhau là trò chuyện say mê như hai người trai và gái. Phải nói rằng họ say mê hơn cả hai người trai và gái đang yêu. Bởi vì ngoài tình bạn, tình anh em kết nghĩa họ còn chung nhau tình yêu trong cuộc sống. Yêu đến mãnh liệt những điều tốt đẹp đang diễn ra và sẽ diễn ra trên đất nước này. Tuy nhiều hơn tỉnh 5-6 tuổi nhưng do khổ người nhỏ thấp, gương mặt nhà thơ lại trẻ hơn tỉnh. Lần này gặp tỉnh câu chuyện đầu tiên của họ nói với nhau về bài báo đăng trên trang 2, trang kinh tế của tờ báo phát hành với số lượng nhiều nhất ở thành phố. Bài báo mà tác giả là Thúy Mai. Đối với lực lượng cán bộ quản lý kinh tế ở thành phố, bài việc thanh tra ở một nhân tố mới là một sự kiện đối với họ. Có thể nói hầu hết giám đốc các nhà máy hoan nghênh bài báo Họ gặp nhau trong cuộc họp giao ban của ủy ban của văn phòng bộ của các sở, công ty chủ quản và doanh già trao đổi với nhau tình hình của hy vọng. Chuyện phó giám đốc lập bị bắt trước bài báo, được bài báo đề cập như là một biểu hiện vi phạm quyền công dân vô cùng nghiêm trọng đã gây phẫn nộ với công luận. Người ta đồng ý với thái độ của tác giả khi bài báo viết, trong khi đó, một ngày nào đó, số báo có bài của Mai được phát hành, tòa soạn đã nhận được liên tiếp hai thư phản ứng của đoàn thanh tra và phó giám đốc Lê Phát. Trong trường hợp này, tổng tập chẳng phải vội vàng phúc đáp hai lá thư đó. Ông ra cho Thúy Mai nhiệm vụ tiếp tục tìm hiểu tình ngây ngờ hy vọng và báo cáo thường xuyên cho ông. Những ngày sau đó, tàu soạn đã nhận được hàng trăm thư của bạn đọc hoan nghênh bài báo của Thúy Mai. Thịnh kể tạm tắt tình hình nhà máy và dư luận xung quanh vụ thanh tra cho Hải nghe. Các đêm mới tuần Thịnh có biết thứ cho Minh Hải, nhưng có những điều không thể nói hết trong thư. Vừa nghe Thịnh kể, Minh Hải hình dung rất toàn bộ góc cạnh của vấn đề. Anh góp ý với Thịnh những việc nên làm, những biện pháp cần thực hiện trong giai đoạn tới. Minh Hải cảm thấy tự hào về người bạn thân nhất của mình, đứa em kết nghĩa của mình đã có bản lĩnh làm bằng được những điều mong ước. Hải hỏi thịnh. Tôi có thể giúp chú điều gì? Tôi muốn hỏi anh xem, có nên báo cáo chuyện này với anh Tám hay không? Thầy nhìn nhà thương rẻ rặt, Minh Hải chờ đợi Thịnh nói tiếp. Sử dụng quan hệ cá nhân của anh trong chuyện này là không nên, nhưng đúng là phải nhờ anh. Trong kháng chiến anh là bạn thân của anh 8 lúc nào cũng ở gần anh, anh nên gặp và mời anh xuống tăm nhà máy là hay nhất. Vậy ra từ đầu tới giờ Chú chưa gặp anh Tám. Chưa, làm sao mà gặp được. Tôi đã biết hai lá thư, nhưng có lẽ không đến tay anh Trăng. Ồ, thì đừng rồi, đừng rồi. Sáng mai tôi sẽ hỏi lại, tôi sẽ gặp anh Tám. Hay là để tôi dẫn chú đến gặp anh luôn. Không nên, anh nên gặp trước, để coi ý Bí Thư thế nào. Chú cẩn thận cũng phải, nhưng tôi biết chắc là Bí Thư Thành ủy ủng hộ chú. 5 giờ 30 sáng, căn nhà của Bí Thư Thành Hủy nằm ở một con đường dợt bóng me. Ông ngập một mình với người thư ký. Trước radio cassette loại trung bình đang phát ra bài học tiếng Anh, bí thư thầy ngụy vừa uống trà vừa phát âm theo máy. Đôi lúc ông tắt máy nhấn nút quay lại một đoạn băng và lắng nghe giọng nói trong băng. Và nhận rằng ông có trí nhớ rất tốt. Bằng cách tự học một cách kiên trì liên tục cho đến nay, ông đã đọc được báo tiếng Anh, nghe được người anh nói không cần phiên dịch. Có điều ông nói chưa quen, phản ứng chưa nhanh, phát âm còn ngượng. Trung, thư ký riêng của ông, tốt nghiệp đại học ngoại ngữ đã giúp ông nhiều trong chuyện này. Ông thường nói đùa với người thư ký bằng tuổi con trai của ông đã hy sinh trong kháng chiến. Nếu như cháu dạy chú nói giỏi cái môn đăng lê này, là cháu thất nghiệp rồi đó. Y ông muốn nói đến những buổi tiêu khách nước ngoài, khách là người Pháp thì ông khỏi cần phiên dịch. Nhưng với khách nói tiếng Anh, ông vẫn nhờ thư ký của mình. Ông phát âm tiếng Anh chưa chuẩn. Hai người, một già một trẻ, vừa dùng điểm tâm vừa học ngoại ngữ. Công việc đó ngày nào cũng diễn ra đúng một tiếng đồng hồ. Sau giờ thập thể dục từ 5 đến 6 giờ, đó là thói quen, cũng là niềm vui của bí thư Sau giờ đó ông dành tâm trí vào công việc của một người đứng đầu thành phố. Đi bách bộ, trong mảnh vườn, có trồng nhiều hoa sen những luống rau. Bí thư thầy ngủy không rời mắt còn bài báo tiếng Anh mà ông trích ra từ tờ New Moscow, số ra mới nhất. Ngoài kính cổng sắt có tiếng xe hơi tăng gấp, rồi tiếng trung điện gian ba tiếng ngắn. Ai mà đến thăm sớm vậy cả? Bí thư thầy ngủy vừa nghĩ vừa nhanh chân ra mở cổng. Người cảnh vệ đang rửa mặt chạy vội ra thì bí thư đã mở cổng đón khách. Ông gieo lên. Hồi hôm ngủ đâu cho anh tán anh vân mạnh trước Minh Hải không trả lời câu hỏi của ông mà hỏi lại ơi mạnh lắm sao ở dưới đó chỉ vào mấy cháu thế nào vẫn bình thường anh nhỉ bí thưành ủy dẫn Minh Hải vào nhà bạn trà kê ngay ở hàng 3 trước phòng ăn mua cà phê chứ Dạ Trung mang ra hai tách cà phê vừa pha nóng hổi mỗi thăm bốc lên ngạo ngạt mời hai chú dùng cà phê Cảm ơn Minh Hải bắt tay trung Đã nửa năm mới gặp lại nhau, Bí thư Thành ủy hỏi thăm tỉ mỉ chuyện nhà cửa, chuyện bà con, chuyện phong trào của địa phương, nhất là chuyện làm ăn sản xuất. Khi kể về những mặt còn yếu kém ở địa phương mình, những bởi hiện tiêu cực trong tác phong, lê lối chỉ đạo, quản lý của cán bộ cấp tình cấp huyện, minh hải thẳng thắn phê phán. Theo quan điểm của anh, Bí thư Thành ủy cười thoải mái, vỗ mạnh vào vai nhà thơ. "Vừa vừa chứ thị sĩ, anh em nó rút, lần lần rồi nó sẽ sửa thôi mà. Sửa sao nổi anh, đó đâu phải là chuyện nhỏ nhặt." Ý chú nói rằng họ sai từ cách nhìn nhận vấn đề Đúng vậy, anh có hiểu Vì sao lúa đầy bồ trong nhà nông dân Mà nhà nước không thu mua được không Có nên vì thế mà đánh giá rằng nông dân mình hết yêu nước rồi chăng Vậy Theo chú, vì lẽ gì Vì không song phẳng Trong chiến tranh có thể kêu gọi người ta được Vì đó là chuyện cứu nước Còn bây giờ, đó là chuyện mua bán thì về song phẳng Mua gì mà nhân ăn cướp Người ta nói về chuyện thu mua lương thực như vậy đó Không quá lời đâu Trần đầu này, bắt đầu nọ, vớ được ai mang lúa ra bán ngoài chợ là tịch thu liền. Mua gì mà dè dê? Không đủ tiền, thuê ghe máy trở lúa. Nói chỉ đến tái sản xuất. Anh tá mà. Tôi nói với anh Tô này, chừng nào mà chưa có sự sòng phẳng, chừng nào mà ta chưa đảm bảo quyền lợi của người sản xuất, chừng đó là còn thiếu lúa ăn. Ôi, đó là đạo lý. Đúng vậy chưa sao? Ở thành phố này, thành phố công nghiệp, mình là bí thư. Chừng nào mình chưa lâu ổn định đừng đợi sống cho hơn nửa triệu cán bộ công nhân viên trước và gia đình họ ở đây, thì chừng đó mình còn mang tội với họ sản xuất không cách nào đi lên được. Thế tại sao con ơi sản xuất đi lên được? Này bị ngăn trở, thậm chí còn bị tống giam nữa. Minh Hải nói và đưa mắt nhìn tờ báo có đăng bài của Thúy Mai viết về hy vọng. Tờ báo được mở sẵn ở trang 2, đăng đẳng ngay trên mặt bàn trước chiếc ghế của Bí Thư Thành Huy thường ngồi. Bí Thư Thành Huy nhìn theo ánh mắt của Minh Hải và nói, chuyện nhà máy hy vọng à? Đúng vậy. Hm. Bí Thư Thành Huy trầm ngâm. Có chuyện gì mà ngoắt ngoéo trong này? Ông đưa tay lên bóp chán, mắt đâm đâm nhìn nhà thơ. Thế như thi sĩ đồ này cũng chuyển qua làm kinh tế. Dạ, phải làm kinh tế mới quan để làm thơ chứ. Anh đám có nhớ bà má đầm rơi? Bà má đầm rơi. Bí thư Thành Nguy hỏi lại, có phải bà má đã cứu sống tôi và chú trong đêm bề lính diệm vây giáp? Dạ đúng. Sau đó bà cụ bị tu nó đánh bể hai xương ống chân. Dạ đúng. Sao? Có chuyện chi? Bà cụ bệnh à? Không. Dạo này bà cụ mạnh lắm. Nhưng con trai bà, đứa con trai thứ bảy còn lại của bà má đầm rơi đó. À, vậy là rõ rồi. Người thư ký bước tới. Xin lỗi hai chú, đã đến giờ chú Tám đi họp với Ban Công nghiệp Thành ủy Được rồi, cháu điện qua bên ấy nói là chú mang tiếp khách qua trễ 15 phút. Quay lại với nhà thơ, bí thư Thành ủy tiếp. Rồi sao nữa? Anh biết đó, bà má đầm rơi nhận tôi là con nuôi. Tôi vì thịnh quý nhau như anh em ruột. Năm 1973, khi vượt Trường Sơn ra Bắc, tôi mất 3 tháng dòng mới gặp thịt. Đêm qua, tôi ngủ ở nhà chuối Đó là một giám đốc quan tâm huyết của năng lực anh Tám à Thái độ của cậu ta Trong khi có đoàn thanh tra thế nào Rất vững vàng Ừ, được đấy, giống tính bả mã Được rồi, tôi sẽ tới hy vọng Tôi sẽ đến ngay chiều nay Nhưng chú đừng có báo trước là tôi sẽ đến Nghe không Ba Tháng nào kỹ sư Hải cũng nhận được thư của Lệ Thi Những lá thư trước tranh tình cảm Mỗi lần đọc thư Hải rất xúc động Lệ Thi viết những lời tâm sự với anh Toát lên nỗi nhớ anh, nhớ nhà máy, nhớ thành phố, quê hương. Đọc thư, lệ thi mà Hải cứ ngỡ như đang được nghe chính người yêu của mình tâm sự. Khi đọc thư của lệ thi xong, kỹ sư Hải bậm môi cô nén không để cho nước mất chảy ra. Tuổi trẻ là tuổi của tình yêu dối nổi mãnh liệt, làm sao mà Kim giữ được nỗi nhớ nhung, đã trở nên bức xúc. Từ ngày lệ thi ra đi, hai suốt hẳn đi, bạn bè thông cảm với nỗi buồn của Hải, không hay nỡ trêu chọc anh. Trong những lúc mà nỗi nhớ thương trở nên ra giết nhất, có lúc Hải đã oán trách má của lệ thi. Bà còn ham chi mà qua biển. Ở Sài Gòn bà đâu có thiếu thứ gì, bà đã làm khổ con gái bà và dứt đi người yêu dấu nhất của tôi. Nhưng lúc ấy Hải chẳng khác chi anh chàng thất tình. những chính công việc đã lấy lại sự thăng bằng trong tâm trí của anh. Sự quan tâm động viên thường xuyên của giám đốc của anh em trong phân xưởng đã giúp anh đứng vững trước sự mất mát của một người đang yêu và được yêu. Từ ngày lệ thi ra đi, hầu như tuần nào giám đốc Thịnh cũng dành thời gian trò chuyện riêng với Hải. Thường trong những lúc như thế, Thịnh thường kể những câu chuyện vui cho Hải, chuyện yêu đương của Thịnh và của những người mà Thịnh biết. Không một lần nào Thịnh nói thẳng với Hải là nên thế này nên thế nọ. Nhưng bản thân những câu chuyện đời mà giám đốc đã kể giúp cho Hải lấy lại niềm tin và tình yêu của mình. Mặt khác công việc trong phân xưởng của nút anh, Linh Mộc đã, đã chế thành công bộ... Machi đồng mô cho máy monophoto Đây là một kỳ công khiến kỹ sư trưởng của một nhà máy in lớn tại Cộng hòa Dân Chủ Đức đến thăm nhà máy, rất khâm phục. Máy Monofoto chế tạo tại nước Anh bán khắp thế giới. Ở Liên Xô và Cộng hòa Dân Chủ Đức cũng có mua một số máy này. Tuy vậy hãng chế tạo lại cối bán theo mỗi máy có một bộ chữ. Như thế khi bộ chữ này hỏng, khách hàng sẽ phải đặt mua tại hãng. Lúc đó hãng chế tạo bán với cái giá cắt cổ cũng phải chịu. Ở Đức và Liên Xô, người ta đã mẩy mòn nhiều công sức mà chưa chế tạo được bộ chữ này. Đó là loại khung chữ kiểu New Time Romance, một khung có tới 340 chữ, nhập mỗi chữ giá hàng chục đô la và rất khó mua. Theo cách cấu tạo của bộ Matrix nguyên gốc, các kỹ sư Cộng hòa Dân Chủ Đức cũng cho chế tạo, mỗi hạt chữ bằng phim phải cần 20 nhát cắt, phải cắt thật đều mà không ảnh hưởng tới hạt chữ kế bên. Đó là điều không thể nào làm được. Linh Mục Đạt đã mất 4 năm dòng với công trình, Sau nhiều lần thất bại, ông nghĩ ra biện pháp là dùng luôn một màn phim chụp lại 340 hạt chữ gốc. Chụp thì được, nhưng chữ in ra không chịu thẳng hàng. Giám đốc tỉnh đã đầu tư thêm cho công trình và luôn luôn động viên ông Đạt. Cuối cùng, bộ Matrix tự chế tạo đã ra đúng theo như mong muốn. Theo sự hướng dẫn của ông Đạt, kỹ sư Hải bắt tay chế tạo các bộ Matrix chữ Nga, chữ Đức, chữ Campuchia và chữ Lào. Những bộ đồng mô này ra đời sẽ giúp cho nhà máy nhận tất cả các đơn đặt hàng của các nước bạn, mở ra giai đoạn in xuất khẩu cho nhà máy Hai viết thư báo tin vui cho Lệ Thi. Mỗi chuyến biến dù nhỏ nhất của nhà máy anh đều tâm sự với người yêu trong những giai đoạn nói về nhà máy. Hai viết với lòng tự hào chính đáng vì ở đó có sự góp sức của anh. Lá thư này hai kể chuyện với người yêu. Giờ đã nổi lên rồi, em yêu của anh. Một nhà báo đất đến với nhà máy mình, một nhà báo nữ em ạ. Cô ấy đã đăng bài báo này lựa phê phán kịch liệt phương pháp thanh tra và hết sức ủng hộ nhà máy. Mọi việc rồi sẽ rõ ràng, giờ đã nổi lên rồi. Những gì ngăn cản nhà máy ta sẽ bị cuốn đi. Cách làm ăn mới của nhà máy mình sẽ được cả nước ủng hộ. Em biết không, khi bài báo được sắp chữ và nhất là khi báo đã in xong, nhà máy mình giống như ngày hội, chú tỉnh cho đọc qua hệ thống truyền thanh toàn bộ bài báo. Nhiều người trước kia ngần ngại hoang mang, này đã vững tâm lại, tin tưởng tuyệt đối vào giám đốc. Cả thành phố đang chuyển mình với những bước đi táo bạo. Hôm rồi anh nằm mơ thấy em về với anh, em có mơ như vậy bao giờ không? Không hiểu sao mà anh rất tin rằng đến một ngày nào đó em sẽ về với anh nữ hoàng của anh anh tin điều đó, em ạ 15 giờ tại phòng giám đốc thịnh Lan ngồi một mình ở San Long chăm chú đọc cuốn sổ ghi chép của chị Đây là lần đầu tiên chị đề nghị làm việc riêng với giám đốc nhà máy Bản kết luận do chị viết sau quá trình thanh tra bằng phương pháp riêng của chị cần phải được thông báo với giám đốc thịnh trước khi trình lên trên chị muốn như thế Kể từ sau ngày bị cách trức phó đoàn thanh tra chị không gặp anh ruột của mình là học nữa Có lẽ anh ấy không thèm gặp mình, thái độ của anh ấy trong lần gặp trước đã cho biết anh ủng hộ ai rồi. Lan buồn Dao nhớ lại thời kỳ còn ở Hà Nội, có lần chính Lan đã chứng kiến cuộc tranh luận gay gắt giữa Thịnh và Học tại nhà đan, lúc đó cả Thịnh lẫn anh ruột của chị đều là phó giám đốc nhà máy. Họ mâu thuẫn với nhau rất gay gắt xung quanh việc báo cáo hoàn thành kế hoạch, Lan nhớ mãi câu nói của Thịnh hôm đó. "Nếu làm theo anh, báo cáo với cấp trên là nhà máy ta hoàn thành vượt mức kế hoạch có nghĩa là chúng ta lừa dối cấp trên." tự lừa dối mình, không gì hèn hạ hơn việc đó. Thế rồi, bất chấp sự phản đối của Thịnh, Học đã làm báo cáo với cấp trên, tất nhiên với bản thuyết trình khá tỉ mỉ, là nhà máy đã hoàn thành vượn mức kế hoạch nhà nước, đó là năm thứ 8, nhà máy được đề nghị tặng huân chân lao động. Tất nhiên Thịnh đã không làm ngơ, anh đã viết bản phúc trình yêu cầu hội đồng thi đua của bộ cửa đề nghị tặng huân chân lao động cho nhà máy. Vì nhà máy xứng đáng được nhận phần thưởng cao quy đó, Nhưng tỉnh có báo cáo rõ là năm nay nhà máy không hoàn thành vượt mức kế hoạch. Con số mà học báo cáo từng ra là con số đã điều chỉnh 2 lần. Lý do không hoàn thành kế hoạch năm nay là lý do chủ quan. Nhà máy không chủ động nhận vật tư sửa chữa thiết bị ngay từ quý tư của năm trước. Thành thừa cả quý 1 của năm nay không sản xuất được vì thiếu vật tư, thiết bị hư hỏng. Quý tư vắt giò lên cổ làm suốt 3K cũng không sể nữa. Điều đó đã được công nhận về đó là sự thật. Hạng bị bộ phê bình rất nặng về tội báo cáo gian dối. Cho đến bây giờ Lan mới hiểu ra thực chất của vấn đề. Vì sao Học lại mâu thuẫn với Thịnh gây gắt đến như vậy? Hẳn là chuyện đó không phải chỉ xảy ra có một lần. Lan vẫn kiên nhẫn ngồi chờ. Thịnh từ văn phòng Tổng Giám đốc Duy nghiệp Liên Hiệp Điện thoại về xin lỗi chị. Vì mắc làm việc với ông chính, mong chị chờ cho một giờ nữa. Trong khi Lan ngồi chờ ở phòng Thịnh thì một người khách đặc biệt đã vào thăm các phân trưởng của nhà máy. Ông đứng lại hỏi chuyện anh em trợ in đang đứng máy. Ông nghe ba bình hai bảng kể về tình hình sản xuất ở phân xưởng Ông dễ gần gũi đến mức những người nói chuyện với ông không cảm thấy ngại ngùng e dè gì hết. Phó giám đốc Hảo đi họ mở sở, Lộc đi lên khu khai thác lồ ồ. Phó giám đốc Lê phát đang ở trong phòng nhưng không hay biết gì về sự có mặt của người khách này. Ở phân sửng trên bàn, ông khách được âm đạt và kỹ sư Hải trình bày quá trình nghiên cứu, chế tạo thử nghiệm bộ matrix cho máy monophoto. Ông dừng lại ở khâu phơi bản kẽm, ông nhắc anh em công nhân đang làm việc. Đây là gốc của bản in, bản gốc đẹp thì bản in mới đẹp. Nhà máy trả lương theo sản phẩm để khuyến khích các đồng chí tăng năng suất lao động. Nhưng về đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, tôi rất hài lòng về các tờ báo và sách được in tại đây. Nhưng ở một số nhà máy khác, chất lượng kèm lắm. Ông hỏi một người lớn tuổi nhất, ông già Cúc, đang đứng mai in chạy dưới cuộn. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Tôi hả? 65 rồi. Anh làm nghề in lâu không? Từ hồi 15 tuổi kia, lúc đó tôi in nhật trình cho mấy thằng Tây tiếng Pháp không à? Anh đang hưởng lương bao nhiêu? Bà cao nhất lương sản phẩm thì cứ có giấy nhiều là hưởng nhiều. Từ ngày có màn làm một giấy đến giờ cũng đỡ, có tháng tôi lãnh gót ngàn đồng. Còn trước kia, lúc chưa có làm một giấy à, đã có lúc tôi nản tính bỏ đi mần chỗ khác rồi đó. Anh được mấy cháu rồi. Có hai đứa con trai bị bắt lính chết trận cả rồi, còn đứa con gái nó ngồi ở phòng tường trực đó. À, cháu gái ngoan lắm. Nó giống má đó cái nét nà, người thở in già, không giấu nổi về tự hào. Bà nhà tôi ở nhà lo việc nhà, từ ngày con gái mua nhà máy bà nhớ nó lắm Mắc cười sáng đi chiều về mà bà cứ làm như đi Mỹ không bằng. Mọi người xung quanh cười vui vì câu chuyện của người thợ già. Bí thư thầy Nguy cũng cười rất to. Ông hỏi tiếp. Anh thích làm việc bây giờ ra sao? So với trước kia hả? Ừ. vận dụng thiếu nhiều quá. Giấy thì không có. Mực cũng hiếm. Phụ thùng máy móc hư hỏng cả mà không có đổ thay. Xem ra giám đốc bây giờ khó hơn ông chủ ngày trước. Thế còn làm thợ. Điều tôi thấy đã nhất là nó thoải mái cái tinh thần. Bây giờ làm thợ không bị ai khi rẻ, không bị o ép Nếu có ai hỏi anh mong muốn điều gì, anh nói sao? Nguyện vọng à, anh cứ hỏi giám đốc Thịnh ấy. Có lần giám đốc Thịnh đã nói với tôi về hướng đi sắp tới của nhà máy, tôi nghe mà sướng trong giả. Nếu hỏi nguyện vọng thì tôi cũng chỉ mong cho cái hướng đi mà giám đốc nói nó trở thành sự thật. Bí thư Thành Nguyễn quay qua hỏi anh em đứng xung quanh. Còn các đồng chí, các đồng chí thế nào? Dạ cũng vậy ạ, mọi người cùng trả lời. Rời phân xưởng in, bí thư Thành Nguyễn đến phòng giám đốc. Không có thỉnh ở nhà, Lan rất ngạc nhiên khi nhận ra bí thư. Ồ, đồng chí bí thư Thành ủy, xin chào đồng chí. Chào đồng chí. Bí thư Thành ủy cười vui vẻ bắt tay Lan. Đồng chí là... Thưa đồng chí, tôi là Lan, nhân viên đoàn thanh tra đang làm việc ở đây ạ. Các đồng chí thanh tra ở đây lâu mau rồi, đã gần 3 tháng rồi. Ạ. 3 tháng? Bí thư Thành ủy kêu lên, 3 tháng rồi, thế đã phát hiện ra vấn đề gì nào? Thưa đồng chí, nếu đồng chí hỏi kết quả của việc thanh tra thì xin hỏi trưởng đoàn. Còn cô? Bí thư Thành ủy ngắt lời, cô không nắm được sao? Già Thái lại, tôi hiểu được rất nhiều vấn đề, rất tiếc là những kết luận của tôi đã trái ngược hoàn toàn với kết luận của đoàn thanh tra. Ủa, cô nói sao? Thế ra cô tiến hành thanh tra riêng. Cũng là bất đắc dĩ thôi, bởi anh chịu có đọc, tôi đã viết mọi điều ghi nhận vào đây rồi ạ. Bí thư Thành Nguyên nhận lấy tập giấy đánh máy từ Thái Lan, ông ngồi xuống ghế và bắt đầu đọc. 5 phút, 10 phút rồi nửa giờ trôi qua. Chiếc đồng hồ treo trên tường điểm 5 tiếng chuông. Lãnh Lặng lẽ ngồi trên ghế hồi hộp theo dõi. Một lát thì nhẹ nhàng rót một tách trà đặt cạnh chiếc cặp da mỏng của Bí thư Thành Ông vẫn chăm chú đọc, không hề lộ một biểu hiện nào trên hết mặt. Đọc xong 10 trang đánh máy, ông đọc lại những đoạn đáng lưu ý một lần, rồi hai lần. Đặt xếp giấy in trên bàn, ông nhìn Lan mắt sáng lên hiền hậu. Cô cho tôi giữ luôn bản này được chứ? Dạ được ạ. Cho tôi tò mò một chút trước khi công tác cô Lan học ở đâu nhỉ? Dạ trường Kinh tế kế hoạch Hà Nội ạ. Cô ra trường mấy năm rồi? Dạ đúng chục năm ạ. Cô quê Hà Nội. ở xã đồng chí biết ạ? Nghe giọng cô nói tôi đoán ra thôi mà Ngọt ngào dễ thương Dạ anh Tám quá khen Cô có mấy cháu rồi Dạ hai ạ, một trai một gái Tôi vừa đọc tác phẩm của cô Có lẽ nên gọi như thế Lan ạ Và tôi rất cảm ơn cô Bí thư Thành Nguy nhìn Lan với ánh mắt chịu mến Cô đã đề xuất nhiều ý kiến rất hay Rất quý giá trong tác phẩm này Điều đó không phải cho tôi sáng tạo đâu ạ Sao? Thế là của ai? Dạ đó là những đề xuất của thực tế ạ Thực tế của nhà máy hy vọng những suy nghĩ cách làm của lãnh đạo của nhà máy, đặt ra những đòi hỏi cấp bách mà tôi nghĩ rằng cấp trên cần đáp ứng. Tôi muốn nói rằng bất cứ ai, trước thực tế sinh động như vậy ở đây, cũng phải tự coi lại trách nhiệm của mình trước cuộc sống. Sưa nay đảng ta luôn hô hào là phải đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống, đúng ra tôi nghĩ trước hết phải đưa cuộc sống vào nghị quyết của đảng. Vốn là người tự tin quyết đoán bí thư tài nguyên hiểu rằng cái mô hình ông đang tìm thì nay đã tìm ra, ông cần phải có biện pháp ủng hộ hy vọng, nhìn vào đôi mắt đẹp của Lan, nghe cô nói ông đáp lời. Đúng thế, Cô đã nhắc tôi thật đúng lúc. Xin lỗi, tôi không cố ý. Không về gì phải xin lỗi. Cô không có lỗi, lỗi là ở tôi, ở những người lãnh đạo như tôi. Chúng tôi đã không nắm bắt được phần sôi động nhất của thực tế, không kịp thời đáp ứng những đòi hỏi của thực tế khi đọc phóng sự điều tra của cô Thúy Mai trên mặt báo. Tôi mới biết rằng ở thành phố mình có một nhà máy hy vọng, đang bị ngăn cản bước tiến, có một phó giám đốc lộc bị vô cớ bắt giam, có một giám đốc thịnh đang bị người thách tim cách cô lập bôi nhỏ. Trước những nhân tố mới như quốc doanh, đánh cá tờ đỏ, nhà máy dệt mùng 1 tháng 5, chúng tôi có đề xuất với Trung ương những thay đổi về cơ chế quản lý. lệ già chúng tôi phải tích cực đề xuất hơn bằng việc phản ánh thực tế, sống động của các doanh nghiệp bằng việc nuôi dưỡng nhân tố mới. Nhưng may là vẫn chưa muộn. Bây giờ làm vẫn chưa muộn đúng không cô Lăng? Dạ, tôi tin như vậy. Bí thư thầy Nguy nhìn đồng hồ. Rất tiếc là tôi phải về. Toàn này có cuộc họp ở ủy ban, nếu anh tỉnh về nhờ cô nói lại là, là tôi mời anh tỉnh sáng mai 9 giờ lên làm việc với chỗ tôi. Dạ, chào cô, thế nào chúng ta cũng sẽ còn gặp nhau. Lan tiếng bí thư Thành ủy ra cửa, kỹ sư Hải, ba bình, hai bảng, ông Đạt và năm sáu anh em công nhân khác cũng ra cửa nhà máy tiện Ông. Ông tươi cười bắt tay từ biệt mọi người. Thế nào chúng ta cũng còn gặp nhau dài dài, phải không các anh chị em? Mang bí thư đến với chúng tôi. Một lát sau mới thấy xe tới đón ông. Thì ra khi tới đây, ông đã xuống xe từ xa, lặng lẽ đi bộ vào mà không ai hay. 4. Đúng 9 giờ thì có mặt đạp phòng làm việc của bí thư Thành ủy Ông đang ở ngoài vườn rau, dùng vợi nước bằng cao su phun lên những cây hoa hồng, cúc và luống rau lá xanh ngần ngặt. Xin lỗi, chờ mấy phút thỉnh nha. Ông nói mắt không rời những tiên nước đang phun đều như mưa. Sáng nay mình có khách hơi sớm thành thử chưa tới bông, tới rau được. Thành nhìn vị bí thư tuổi tròn 60, tóc bạc quá nửa nhưng tinh thể còn mạnh lắm. Hai cánh tay áo ông sắn cao đen quá khủy để lộ bắp tay trần gân guốc rắn chắc. Nhìn ông đang tới giao, Thần có cảm giác như đang đến thăm một ông già dày dạn kinh nghiệm trồng tỉa. Bí thư Thành ủy nhanh nhẹn cuộn ống cao su và treo lên cái móc ở dưới gốc cây sầu riêng. Ông đến bên vòi nước rửa chân tay, đội giẻ lốp dưới chân ông đen nhánh. Mấy phút sau ông thay đồ xong và bước vào phòng làm việc, quần bộ đồi áo sơ mi trắng ngắn tay, ủi phằng phiêu. Thần biết luống rau mình vừa tới là giống rau gì không? Cải ngọt phải không ạ? Sao nó mượt hơn cải ngọt bình thường anh tắm? Ờ, đó là giống rau cao sản tôi mới mang về sau chuyến đi Hungary đó. Thật khó mà hình dung nổi quy mô trồng rau của họ phát triển tới mức nào nếu chưa tới đó. Thầy ngạc nhiên vì câu chuyện đầu tiên mà bí thư thỉnh ủy nói với mình là là câu chuyện rau, giọng bí thư ấm và sôi nổi. Ở bên ấy, một hợp tác xã trồng rau có quy mô như một nông trường lớn của ta, cơ giới hóa 100%. Nhưng điều đáng nói là hợp tác xã nào cũng có quyền xuất khẩu rau của mình theo hợp đồng với bất cứ khách hàng nào ở ngoài nước. Hà xuất khẩu rau dễ dàng như ở đây mình đem giao ra chợ vườn chuối bán vậy. Ông giót một tách trà đầy về phía Thịnh rồi rót tách thứ hai cho mình. Ông uống một ngụm trà, có vẻ khoan khoái lắm rồi nói tiếp. Có xuất mới có nhập, người ta chỉ nhập những thứ cần thiết có lợi cho việc tái sản xuất của họ, không có chuyển nhập gàu tùm lùm đâu. Họ biết quý đồng ngoại tệ thu được lắm. Mặt hàng được nhập nhiều nhất là nguyên liệu cho công nghiệp trong nước. Thành thử trồng rau mà lại nuôi công nghiệp, tất nhiên người trồng rau được nhà nước chăm lo chu đáo về quyền lợi của họ. Còn một điều này nữa, tất cả các nhà máy xí nghiệp, công nghiệp đều kết nghĩa với một hợp tác xã hay một nông trường nào đó. Không chỉ là kết nghĩa theo nghĩa quan hệ hữu nghị đâu, đó là sự liên kết kinh tế cùng làm cùng hưởng hẳn hoi. Hay lắm Thịnh ạ. Kinh nghiệm của người ta thần quý giá đối với mình. Nghe nói Thịnh đã từng ở Đức về phải không? Dạ, tôi học ở đó 4 năm. Vậy mang được kinh nghiệm gì về nước? Dạ, kinh nghiệm học được thì có, nhưng có được áp dụng hay không? Hay là chuyện thiết yếu, thưa đồng chí bí thư? Bí thức thầy ngủy cười, nhòi người có mặt bàn nắm lấy canh tay của Thịnh lắc lắc. Đó là thói quen của ông mỗi khi tỏ rất thân mật với ai. Tán đồng ý kiến của cấp dưới, ông thường làm như vậy. Cậu nói được đấy, nhưng đã bao giờ Thịnh nghĩ rằng không áp dụng được là lỗi của bản thân Thịnh chưa? Dạ, tôi hiểu ý anh. Tôi đang nghe nói về... Hy vọng. Họ có nhắc lại lời của cậu là phải chứng minh mình đúng bằng thực tế của nhà máy. Đó là hướng đi đúng. Báo cho Thịnh biết, tôi cũng đang đề xuất với Trung ương nhiều vấn đề mới Nhưng muốn giúp Trung ương ra một quyết định nào đó thì phải có thực tế đã. Phải chứng minh những điều đó là đúng, là cấp bách bằng chính thực tế của cả thành phố này. Phương án giấy trắng của hy vọng đã góp thế một mảng và bức tranh của thành phố mà tôi cần phản ánh lên Trung ương. Ngưng một lát, bí thư Thành Huy đột ngột hỏi Thịnh. Nào, bây giờ có gì cần hỏi, cần nói, tôi nghe đây. Ngài người và lưng ghế, ông nhìn Thịnh và nhận ra nét giống nhau không thể lẫn vào đâu giữa anh với bà má đầm rơi. mà cụ năm nay phải 80 tuổi rồi, cả một gia đình đi làm cách mạng. Đây là đứa con trai duy nhất còn lại của bà. Hình ảnh những năm tháng được bà che chở nuôi nấng hiện lên trong ốc ông Phía bên kia bàn, Thịnh đã bình tĩnh lại và bắt đầu nói. Thưa anh Tám, có lẽ anh đã nắm được tình hình ở nhà máy. Tôi xin phép không thuật lại. Tôi chỉ muốn được tâm sự với anh về những suy nghĩ của tôi. Trong thời gian qua đã có lúc tôi muốn buông tay cho rồi. Tôi đã viết hai lá thư cho anh mà không được trả lời. Tôi đi yêu cầu cho làm việc trực tiếp với chủ tịch thành phố cũng được. Tổng giám đốc xí nghiệp liên hiệp của tôi thì nửa ủng hộ tôi, nửa muốn giữ thế cân bằng. Tôi cảm thấy như cả một nguồn máy gồm một số người có thế lực đồng lòng ngăn cản nhà máy. Tình cảnh đáng thương nhỉ. Đột ngột bí thư Thành ủy đứng dậy ngắt lời thịnh. "Tôi mời giám đốc lên, không phải để nghe những lời than thở. Bây giờ ta nói chuyện hiện tại. Hiện tại thịnh sẽ làm gì? Còn buông tay nữa thôi. Thà giờ đâu mà than thở với nhau như kia chứ. Dạ không phải tôi than, chứ còn gì nữa? Đạo lý tình người là chuyện lúc khác, ta sẽ tâm tình." Bây giờ là chuyện trên lưng cọp. đã lên lưng cọp rồi thì phải làm gì nếu nhớ rằng cái hy vọng của cậu đó là một trong những tin nói có sức thuyết phục đó giờ chúng tôi sẽ làm tới nhất là qua anh ủng hộ chúng tôi không bỏ cuộc được lắm mọi chuyện giới ơi đất hỡi dẹp có một bên Hãy hãyồng lương với nhau vì chuyện lớn phải bỏ qua chuyện nhỏ đó mới là đạo lý thành ạ chúng ta đang mong muốn thay đổi cơ chế quản lý cũ nó quan liêu bao cấp nó càng trở tất cả nó trở thành một sức ý ghê gớm thay đổi nó không dễ đâu cá mồ khối u mới khỏi bệnh Nhưng khi vỗ thuật thì thật đau đớn phải không? Trong cuộc họp với ban công nghiệp thành ủy vừa qua Tôi đã yêu cầu các ban ngành theo dõi tình hình hy vọng Để ủng hộ nó, rút tiền từ đó những gì cần nhân rộng Những gì cần uốn nắn kịp thời Tốt đó, vàng khối rồi Nhưng còn lẫn đôi hạt sạn Phải gạn lọc để có vàng dòng Hôm qua tôi hỏi chuyện người thợ già của Hy vọng Ông ấy cứ nói đến cái hướng phát triển mà giám đốc đã nói về ông Cái hướng đó như thế nào? Đây ạ, tôi gửi anh văn Bản mà tôi chuẩn bị sẵn Thịnh mở cặp đưa cho bí thư cuốn sách mỏng in cổ 13 x 19 trà in ngon lành ha cái gì ở trong này tôi chưa quá trình xây dựng nhà máy làm 3 giai đoạn anh ạ giai đoạn thứ nhất tức là giai đoạn hiện chúng tôi đang trải qua tập trung lo nguyên liệu cho máy và ổn định đời sống cho công nhân cùng gia đình họ giai đoạn này có tính chất quyết định và khó khăn nhiều nhất giai đoạn 2 sau khi đã chủ động cân đối được vật tư nguyên liệu và đời sống công nhân đã khá lên rồi chúng tôi đưa sức sản xuất của nhà máy phát triển ở mức cao hơn bằng con đường nào con đường duy nhất là liên kết liên danh với các đơn vị sản xuất hàng xuất khẩu Nhờ vào số ngoại thể thu được, chúng tôi sẽ nhập những nguyên liệu vật tư phụ tùng quý làm cho thiết bị được huy động hết công suất và có điều kiện in những sản phẩm cao cấp xuất khẩu. Giai đoạn 3 là giai đoạn hiện đại hóa nhà máy. Đây là kết quả tất yếu của hai giai đoạn trước. Trong giai đoạn này có hai việc chủ yếu, một là nhập về những thiết bị chế bản và in hiện đại nhất thế giới, hai là trí thức hóa đội ngũ công nhân nhà máy. Hiện đại chúng tôi chỉ có 20 kỹ sư và 20 thợ bậc 6 bậc 7, đến giai đoạn 3 mức vấn đấu của chúng tôi khá cao, ít nhất phải có hàng trăm người có trình độ đại học và tiến đại học, hàng trăm thợ bậc 6 bậc 7. Như vậy mới quản lý nổi một nhà máy hiện đại kỹ thuật in ấn thế giới bây giờ tiến xa lắm rồi nếu không chịu học hỏi ta sẽ tụt lại sau hàng chục thế kỷ Tuy chỉ làm 3 giai đoạn phấn đấu nhưng thực tế khi đang ở giai đoạn 1 chúng ta đã phải thực hiện một số công tác của giai đoạn 2 và 3 rồi cụ thể chúng tôi đang phổ cập văn hóa cấp 2 cho toàn thể nhà máy là tới nhà máy có 12 người đi học đại học tại trước bí thư thể Ngủy ngồi yên lắng nghe Thịnh đang say sưa nói trong lòng ông xốn sang tình cảm mà ông thấy khót mà giấu được trước con người đề nhiệt tình và khách khoảng nhưthỉnh Ông rút khăn mới xoan long mặt rồi cẩn thận lau cặp kính của ông. Ông cảm thấy mà ông nóng nóng. Thịnh đang nói rất hăng, không hiểu được những gì đang diễn ra trong tâm trí đồng chí Bí thư. Anh chỉ biết rằng ông nghe rất chăm chú. Tôi nghĩ rằng cần phải làm được như những điều chúng ta đã nói. Nếu chủ nghĩa xã hội là ưu việt thì chúng ta phải hơn hẳn các nước tư bản chứ. Nhà máy hy vọng ở một thành phố công nghiệp, một trung tâm công nghiệp và dịch vụ xuất khẩu, tôi hiểu điều đó là thế nào. Điều đó có nghĩa là hàng loạt bao bì, nhãn hiệu xuất khẩu phải được in ấn cho xứng đáng. In ở thành phố ta đâu chỉ riêng ngành văn hóa nữa, in ở thành phố công nghiệp phải phục vụ cho sản xuất công nghiệp. Khi thành phố này đi tới giai đoạn phát triển cao về mọi mặt thì ngành in phải đi trước một bước. Nói tiếp đi. Đã Lâu rồi tôi mới được nghe một giám đốc nói như vậy. Già, có người cho tôi là không tưởng. Người ta lo ăn còn chưa xong, hơi đâu mà đi lo liệu hiện đại vị trí thức hóa đội ngũ công nhân. Họ không hiểu rằng những việc đó là mơ ước của người có đầu óc thực tế. Tôi tin vào những điều, vì tôi tin tưởng ở đất nước, tôi tin ở tập thể công nhân nhà máy hy vọng. Hèn chi mà họ mê cậu quá trời. Giỏi, thật xứng đáng là con của bà má nầm rơi. Bí thư Thành Nguyễn nghĩ thầm, trong bụng. Ông hước qua phía Tịnh xúc động nhìn anh. Cảm ơn, gió như thành phố có được vài chục tay giám đốc như cậu, Thinh à. Mình nghĩ rằng khi lấp già chúng mình về vườn, chắc chắn thế hệ của các cậu sẽ làm việc tốt hơn nhiều. Anh nói vậy, có những người lớn tuổi nhưng tinh thần còn xúc sức lắm. Ngược lại, tôi biết, có giám đốc mới 40 tuổi mà không dám làm bất cứ việc gì, làm gì anh ta cũng sợ. Phải vứt những kẻ đó đi Bởi vì nếu như thế hắn ta không chỉ mang tội về bản thân hắn ta mà hắn ta còn kim hại bao người khác. Tôi biết thế nay có nhiều kẻ giá áo túi cơm như thế. Nếu tôi còn ở cương vị này, tôi sẽ thay bằng hết có bao nhiêu người tài giỏi mà chưa được dùng. Trở lại ghế của mình bí thư Thành Ngụy ngó tình hồi lâu rồi ông hạ giọng. Hôm nay vậy thôi nha. Sau này có việc gì cần cứ kêu điện thoại cho tôi, đây, số máy riêng của tôi đây. Ông đưa tình ra cửa vừa đi ông vừa hỏi thăm sức khỏe của bà má đầm rơi, ông nói rằng ông quần sống đến giờ là nhờ má. Bí Thỉnh đã có vợ và hai con, ông hứa khi nào rảnh sẽ đến thăm gia đình anh Thịnh. Khi Thịnh lên xe về, một nhóm khách nước ngoài vừa xuống xe trước nhà bí thư Thành ủy. Đồng chí ấy bận nhiều việc quá. Thành vừa lái xe vừa nghĩ về con người mà anh rất có cảm tình. Anh đã nghe ông Hải kể nhiều về bí thư Thành ủy, từ trong máu lửa của cuộc chiến tranh, ông lựa luôn thể hiện tinh thần chủ động trên chiến trường, không thể để kẻ thù đến chiếm vùng giải phóng. Từ khi nhận trách nhiệm lãnh đạo thành phố, ông đã góp phần rất quyết định vào việc đưa thành phố chuyển mình sang cuộc đời mới. Tôi trở thành phố rất tự hào khi nhắc đến ông Đinh cương là người đã phấn đấu cờ tiên phong của lực lượng thanh niên xung phong xây dựng cuộc sống mới. Ông vận dụng một cách sáng tạo chính sách nhân đạo của Thủ tịch Hồ Chí Minh và việc đối xử với những gia đình có người thân phục vụ chế độ cũ. Thành phố đã xây dựng hàng loạt cơ sở cai cây ma túy, chữa bệnh cho trẻ bồi đời, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn thanh niên hư hỏng lang thang đầu đường xó chợ. Ông tôn trọng tình nghĩa, tình nghĩa thủy chung của những người thương dân, lo lắng cho dân. Nhìn những gia đình nghèo từ các khu kinh tế mới bỏ cuộc về sống vất vả đường thành phố. Ông thấy đau lòng, có đó là tội của mình. Mái tóc bạc quá nửa, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt đầy nếp nhăn. Đôi mắt sáng nhân hậu của ông mang lại niềm tin cho mọi người. thành tin rằng từ nay, nhà máy hy vọng và bản thân anh được người lãnh đạo thành phố ủng hộ. Một giai đoạn mới đang đến, với hy vọng, và cả nhà máy đang bước vào vị trí của bệ phóng. Phải làm gì để đạt tới mục tiêu? Quý vị và bà, các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 10.